lưu viện audio chậm nét, thân hành giới thiệu tác phẩm a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ l o n g qua sự dẫn đ ộ c của thanh n g u y ệ n mời các bạn cùng nghe hồi thứ 11 cứu tinh từ cõi n g o ạ i nghe tiếng n u y ê n náo bên ngoài người đàn bà chột mắt bước ra cau mặt chuyện gì thế người mới đến nói tôi mới gặp thiết diện du tư triệu chính nghĩa ông ấy bảo thiết nói chưa hết câu hắn vụt nín tinh khi thấy thiết giáp kim cương có mặt trong nhà người đàn bà chột mắt cười khanh khách không về hắn ở đây à người ấy thở phào triệu chính nghĩa bảo hắn ở nhà l ô n g tiêu dân và hắn vụt kéo lấy t a y áo người đàn bà chột mắt tại tẩu làm sao mà bắt hắn về đây được thế? Người đàn bà chột mắt nói: lão thầy bói ở miếu Long Thần báo tin tức rằng hắn v à Lý Tầm h Hoan g vào Trung Nguyên, bọn này ngại g ã phi đao họ Lý nên đợi mãi cho chúng chia tay rồi mới bắt hắn về đây đó. Gã mù mắt cười s ằ n s c h đúng là trời đoạt mạng cho tên quỷ vô thường mới bịch mắt hắn đó. bây giờ thì gã mới đến có vẻ bình tĩnh trở lại khác hơn bảy người trong bọn nơi đây gã không thay đổi hình dạng gã vẫn giữ nguyên sắc phục của kẻ h à o khách giang hồ lưng đeo cây thương mà cá nhô ra gần gấp hai con người của gã gã gật đầu và lầm thầm trời còn có mắt rốt cuộc hắn cũng lọt vào tay trung nguyên bác nghĩa của chúng ta ông đại ca nơi suối d ạ n g miệng hắn ngẹn ngang như có gì chậm nơi cổ họng. Hắn quỳ xuống trước bàn có cái hũ đen khóc r n g Thật lâu hắn ngẩng mặt lên quát mắt. Thiết phó g i á p ngươi còn nhận ra ta đấy chứ? Thiết g i á p kim cương gật đầu buồn bã. Tâm ca vẫn mạnh. Gã đeo trường thương rít lên. Tự nhiên ta vẫn mạnh và vẫn y như trước. biên h ạ o này bình sinh không hề thay đổi, ẩn trốn một ai cả mà. cả mặt rỗ hằng học, tam ca nhiều lời với hắn làm gì? hãy mổ bụng moi tim hắn để thế trong linh của đại ca, để nơi trốn truyền đài đại ca được vui lòng. biên h ạ o cầm giận, lão thất chú nói không đúng. anh em chúng ta nếu cần giết người. cũng giết một cách quang minh chính đại để cho thiên hạ không lời dị nghị chứ gã buồn mắt gật gù đúng chúng ta đợi 17 năm nay rồi thêm đôi ba tiếng đồng hồ nữa cũng chả a o n g người đàn bà một mắt hỏi lão t ă n g chú định xử hắn bằng cách nào đây biên hảo nói không những chúng ta cần phải làm cho rõ vấn đề mà còn phải mời những kẻ ở ngoài cuộc chứng minh. nhớ người ta nói rằng họ thiết đáng giết thì chúng ta sẽ giết. cả mặt rỗ nhảy nhổm lên quát lớn. tại làm sao phải làm như thế chứ? tôi tin rằng không một ai nói việc của hắn làm là không đáng giết cả. gã m ù ồ mắt nhún vai. và một khi đã biết ai cũng thấy tội hắn đáng giết thì còn phải hỏi làm gì cho mệt.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 thứ nhất là thiết diễn vô tư triệu chính nghĩa t h í ế t giáp kim cương vụt cười cay đắng tam ca khỏi phải phiền đến ai cả nếu muốn g i ế t thì g i ế t tôi đi năm xưa thật tình tôi có lỗi với ông đại ca bây giờ có chết tôi cũng chẳng q u á n hận chi đâu người đ à ằ n g bà một mắt cười khẩy bằng vào giọng điệu của hắn thì hình như hắn không bằng lòng triệu chính nghĩa rồi đấy gã mù mắt nói: Triệu Chính Nghĩa đã cho Tâm Ca biết chỗ ở của hắn, tự nhiên là đã có chuyện đụng chạm ớ i á n rồi. Lão ta làm sao có đủ tư cách chính nhân trong vụ này được? Biên Hạo nói: Cho dù như thế cũng không sao, vì ngoài Triệu Chính Nghĩa ra, tôi còn có mời thêm hai người khác nữa. Gã mù mắt trợn hai tròng trắng giả. Ai vậy? Biên lão nói, một là chủ nhân đại quản lâu, lão thiên sinh này là một học gia nổi tiếng, nhưng không dính líu gì đến ân quán giang hồ. Một người nữa là một thiếu niên mới ra mặt giang hồ. Người đàn bà chột mắt cau mày. Một đứa trẻ mới nhập giang hồ thì biết gì mà mời đến đây? Biên lão nói, người ấy tuy mới nhập giang hồ nhưng tính tình rất là cương trực.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 mời người ta vào đi để khách đứng ngoài trời sao? người đàn bà chột mắt hỏi. họ đến đây cả rồi à? biên h ả o gượng cười. tôi định mời họ đi thẳng đến nhà Long Tiêu Dân nhưng đến đây thì mấy hai đại tẩu đã bắt được hắn về rồi. người đàn bà chột mắt mở cửa. xin mời ba vị. xin mời ba vị. đã hạ quyết tâm nên thiết giá kim cương nhắm nghiền đôi mắt đợi họ g i ế t cho được yên tâm và bây giờ hắn lại càng không muốn mở mắt ra để nhìn bộ mặt của triệu chính nghĩa hắn nhắm mắt làm thinh và hắn nghe tiếng bước chân đi vào khỏi cửa chỉ cần nghe d h ị p bước cũng đủ biết triệu chính nghĩa dẫn đầu danh hiệu nam quyền b ắ t cứ đã nói rõ công phu nơi đôi chân hắn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 nhưng thật ra họ thiết cũng không quá quan tâm có một người nữa hay không cuộc diện cũng thế thôi gã mù mắt đứng lên nói trước vì chúc ơn quá n của anh em chúng tôi ngày xưa làm p h i ề n quý vị đến đây thật là điều không phải thêm vào đó lại để chư vị đứng lâu ngoài trời trước gió đó là hai điều không phải mong chư vị tha tội cho triệu chính nghĩa nói chúng tôi vì công í c h giang hồ dù cho phải xông vào đau kiếm cũng chẳng tự nang dịch tiên sinh hạt tất phải khách sáo làm chi đúng là phong thái của một con người quang minh lỗi lạc lão họ triệu mở miệng ra thì y như câu đầu phải là công í c h giang hồ nhưng lối nói đó lọt vô tay thiết giác cung cương thì là y như mùi sú uế xông lên từ đống đ á c lại nghe một giọng nói già nua nhưng sang s ả n cất lên. Lão phu tuy là một kẻ chuyên đọc sách, nhưng cũng có ít nhiều hân hạnh được tiếp xúc với giang hồ hiệp sĩ. Trong lòng hàng ngũ mộ bật hào hùng. Ngày nay được chư vị h ử ở n g h ĩ mời đến nơi đây, thật là điều vui sướng nhất trên đời. Vậy. Gã mù mắt một mặt lạnh lùng, chỉ mong những chuyện ẩn khuất qua nem h chúng tôi. được giang hồ tường tận thì chúng tôi xin ghi nhớ trọn đời. Lão học giả cười. Đó chính là việc mà đối với lão phu đáng gọi là nghĩa bất dung từ. Tất cả chuyện nghe thấy ngày nay nguyện sẽ không để sơ sót một điểm nào. Chính biên tâm gia cho mời lão phu đến đây cũng là vì việc ấy. Thiết giá kim cương khẽ gật đầu cười. Biên hạo quả là con người hành sự chu đáo. c h t nghe người đàn bà chột mắt hỏi, không biết vị bằng hữu đây danh tánh là chi, có thể cho chúng tôi được nghe chăng? đúng là có kẻ thứ ba nữa, nhưng từ nãy đến giờ hắn làm thinh, và hiện tại hắn cũng làm thinh. biên h ả o nói, vị bằng hữu này vốn không thích nói đến danh tánh, gã mù mắt cười nhẹ. danh thánh của vị ấy đối với chuyện này không quan hệ gì cả đã không muốn nói chúng ta cũng không nên hỏi nhưng tên họ của chúng ta thì trái lại cần phải cho mọi người biết rõ biên hảo nói mau chúng anh em tại hạ vốn có 8 người năm xưa nhờ bạn hữu thân tình gọi chung là trung nguyên bát nghĩa thật ra đó chẳng qua là sự tưởng nghĩ của bạn bè mà gọi thế thôi gã m ù m ắ t c h n m lời. Nếu khiêm n h ư ợ n g thì cũng có thể nói như thế. Anh em chúng ta võ công tuy không hơn ai, tướng mạo cũng tầm thường, nhưng bình sinh mọi hành động cũng đều lấy nghĩa làm đầu. Tuyệt nhiên không có gì xấu hổ với ai cả. Triệu chính nghĩa nói. Trung nguyên bác nghĩa rạng danh giang hồ, đâu có ai không biết. Lão học giả vỗ tay. Trung nguyên bác nghĩa lão phu có được nghe tiếng lâu rồi, chẳng biết vị tiên sinh đây là. Cả mù mắt chẳng nói. Tôi đứng hàng thứ hai, tên là Dịch Minh h ồ Năm xưa người ta gọi tôi là Thần Mục Như Điện, nhưng bây giờ gã cười thê thiết và nói tiếp. Bây giờ thì gọi là Hữu Nhãn v ô Châu. Xin tiên sinh nhớ tên cho. Lão học giả cười k h ỏ a lóc.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 lưng cả thiếu chủ vạn sinh viên còn phải đi bán chân vịt khô, hú hồn nhất thiết đường. lão học giả trốn mắt. vạn sinh viên, thế thì vị công tử của trương lão cũng có ở đây sao? tên bán rượu chỉ gã bưng sàn chân vịt khô và cười nói, đấy hắn đây. lão học giả miếng miệng thở dài, y như cực kỳ cảm khái cho cuộc đời thay đổi. gã bán rượu nói: tôi thứ năm tên là trương thương huân, tên tiểu phu này là em thứ sáu. tuy cây búa gậy ngày nay của hắn chuyên đốn củi, nhưng ngày xưa vẫn ban danh là lập tiễn qua sơn. gã mặt rỗ hớn hở nói: tôi thứ bảy tên là công t ô n g vũ, vì cái mặt rỗ c h ằ n g rỗ chịch này còn dài hơn mưa rơi nên mới có tên vũ mà. gã bán đậu hũ cười nói. tôi thứ tám tên tây môn l i ề n thiên hạ gọi tôi là phò than đạp quả nghe cái tên hiệu thì y như nóng nóng thế mà bây giờ lại đi bán động hổ lạnh t a n lão học giả nói như vậy thì tất cả là tám anh hùng thế còn vị đại nghĩa sĩ đâu công tôm vũ nói đại ca tôi là nghĩa bạc dân thiên ông thiên kiệt đã bị người hại chết chỉ tay về phía người đàn bà chột mắt gã nói tiếp đây là đại tẩu người đàn bà chột mắt nói luôn nữ đồ t ể ông đại nương tên xấu mà người càng xấu tuy nhiên x i n lão tiên sinh cũng hãy nhớ cho lão học giả cười lão phụ tuy già nua nhưng trí nhớ vẫn còn chắc lắm ông đại nương nói sẽ dị chúng tôi muốn lão thiên sinh nhớ giùm tên họ thật không phải vì muốn rêu rao với thiên hạ mà chỉ muốn nhờ thiên sinh nói giùm mối huyết hải thâm thù của chúng tôi cho gian h ồ được biết để mọi người hiểu rõ căn nguồn của vấn đề thế thôi lão học giả nói sao lại có chuyện huyết hải thâm thù ở đây phải chăng ông đại hiệp đã công tôn vũ gằn gằn kẻ đã hại đại ca của chúng tôi là thiết g i á p kim cương thiết phó g i á p đó tên súc sinh đang ngồi đó kim phong bạch nói anh em chúng tôi tám người tình như thủ túc tuy mỗi người đều có mỗi việc riêng nhưng cứ hàng năm đến tiết trung thu cũng đều y lệ họp tại nhà đại ca tôi trương t h n g huân nói tám anh em chúng tôi tâm đầu ý hợp và vốn muốn không kết giao với ai nữa không ngờ năm ấy tam ca tôi lại mang về một người, rồi ân cần giới thiệu là người bạn tốt. công tôn vũ nghiến răng. không ngờ hắn là kẻ bội nghĩa trong ân, bán mạng bạn để m u a cuộc sang g ắ m tên phản bội ấy chính là thiết phó g i á p kim phong bạch cười rằng đại ca tôi vốn là người trọng bạn hơn mạng sống. thấy họ t h i ế t cũng là bậc hảo h á n cho nên đã lấy tình bằng hữu mà đ ạ i hắn. Không ngờ, không ngờ hắn không phải là con người, hắn là cầm thú. Trương Thừa h u â n trợn mắt. Sau cuộc lễ trung thu ấy, tất cả anh em tôi đều phân tán. Đại ca tôi lại cầm tên súc sinh này lại thêm vài tháng nữa. Không ngờ hắn lại kết cấu với bọn thù nghịch, nửa đêm lẻn vào giết đại ca tôi, thiêu quỷ ông gia trang. tại tổ tôi mai m à thoát chết nhưng cũng đã thành ra kẻ tật nguyền các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn ông đại lương rất qua k ẻ ra đây một vết đau đã làm cho mặt tôi trở thành như ác thú một ngọn đao gần như chẻ mặt tôi ra làm đôi nếu bọn chúng không tưởng rằng tôi đã chết thì có lẽ chẳng chừa đâu công tôn vũ càng nói càng nổi nóng toàn ông gia trang không sót một người họ muốn làm cho không ai biết ai là hung thủ. chư vị có thấy họ thiết này có phải là mặt người l ò n g thú không? kim phong bạch nói. sau khi biết chuyện ấy, tất cả anh em tôi đều bỏ tất cả sự việc, thể quyết báo thù cho đại ca tôi. và mãi đến hôm nay, thì quả là hoàng thiên hữu nhãn, quả là hoàng thiên hữu nhãn. ông đại nương như thế.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 thiết giá kim cương miếng miệng thở dài tôi đã nói rồi quả thật tôi có tội với ông đại ca bây giờ có chết tôi cũng không hề than q u á n công tôn vũ như rống lên c h ư vị có nghe chưa c h ư vị có nghe chưa chính miệng hắn nói ra đấy triệu chính nghĩa trầm giận hắn đã tự cung chiêu thì còn ai dị nghị gì nữa lão học giả thở ra. Lão phu tuy đã từng đọc qua Tam Quốc p h ô n g Ba Đình, nhưng cái hạng người ác đọc bất nhẫn như thế này, thì e rằng Tào A m a n g và Tần Cối cũng không sánh kịp. lẽ tự nhiên đối với người đọc sách như lão học giả này, thì sự gian ác của Tào A m a n g và Tần Cối kể như là quá mức. Có lẽ lão không thể nghĩ rằng trên đời này từ xưa đến nay không còn ai gian man đọc ác như thế nữa. Âu cũng là quan niệm của nhà học giả chuyên môn đọc sách vậy. Ông đại nương gằn giọng: đã thế, nghĩa là ba vị đều công nhận rằng t h i ế t phó giác là một kẻ đáng giết. Lão học giả nói bằng một giọng nghiêm trọng: phải, rất ư là đáng giết. Triệu chính nghĩa bồi thêm: đâu chỉ đáng giết không thôi, mà còn đáng phân thay vạn loạn. để tạ lỗi giang hồ nữa chứ. Một giọng nói sang sảng ụ t ban lên. Mỗi một câu nói đều kèm thêm hai tiếng giang hồ, chắc chỉ có một mình các hạ là đại diện cho giang hồ nhỉ? g i ọ n g nói thật chậm mà thật sắc như dao. i ọ n g nói phát ra làm cho nhiều kẻ giật mình. Một giọng nói từ đầu chí cuối, nơi đây chỉ mới nghe lần thứ nhất.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 Tiểu Phi, sao thiếu gia lại đến đây? Thiếu chút nữa Thiết Giáp Kim Cương đã bật ra câu hỏi ấy, nhưng hắn cố dằn im lặng. Triệu Chính Nghĩa quát mắt. Thế bằng hữu cho rằng c o n người l ò n g thú ấy không đáng giết à? Tiểu Phi đáp bằng một giọng như tạc nước. Nếu ta bảo hắn không đáng giết, thì các ngươi sẽ giết ta luôn à? Công Tôn Vũ giận dữ thét lên. đồ bá l á p mẹ nó đồ c h ù i đít tiểu phi vẫn lạnh lùng mẹ ta c h ù i đít hay mẹ ngươi c h ù i đít ai ai trên đời này cũng đều c h ù i đít cả chuyện đó có lẽ lạ lùng với trung nguyên bác nghĩa lắm à công tông vũ sững sốt ngậm câm hắn không hiểu tiểu phi cố tình như thế hay quả thật không biết đó là một tiếng chửi nặng nề dịch minh hồ chậm rãi nói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 các hạ bảo người ta bán bạn cầu dinh, còn chính các hạ đã không từng bán đứng mạng sống của hàng trăm bạn hữu đấy à? cái đêm tàn sát ông gia trang không có mặt các hạ hay sao? rất tiếc là ông đại nương lại không trông thấy. những người của trung nguyên bác nghĩa sững sốt kêu lên. có chuyện như thế sao? tiểu phi nói. hắn muốn giết họ thế chỉ vì mục đích sát nhân ệ ì khẩu đấy. Triệu Chính Nghĩa rống lên, mẹ. Trong cơn túng quẫn, Triệu Chính Nghĩa chật chửi lên, nhưng sự nhớ câu nói của mình đường đường là một đấng đại hiệp, nên họ Triệu lật đật sửa giọng, cười ha hả. Không ngờ các hạ mới nhập giang hồ mà cũng đã học thói hàm huyết phun nhân, nhưng cũng rất may, lời lẽ p h í diện của các hạ rất khó làm cho người chú ý. Tiểu phi gặn lại. tiến diện à, vậy thì lời lẽ p h i ế n diện của các người tại làm sao lại buộc người khác phải tin theo? Triệu Chính Nghĩa cười nhạt. h ọ Thiết đã tự nhận tội lỗi, có lẽ Túc Hạ có nghe chứ? Tiểu Phi gật đầu, nghe. Tiếng nghe vừa dứt, mũi kiếm bằng của Tiểu Phi đã kê sát yết hầu họ Triệu. Là con người từng trải trên giang hồ. thân phận bách chiến như triệu chính nghĩa thế mà không biết tại sao đã không thấy đối phương rút kiếm cũng chưa kịp nhận thấy ấn h kiếm khi hay thì kiếm đã dí ngay gần cổ lão ta không thể tránh né cũng không dám chống cự chỉ cần nhúc nhích thì mũi kiếm tức khắc sẽ phạm vào da triệu chính nghĩa kêu lên quản g hốt làm gì các hạ làm gì thế tiểu phi ngó lờm lờm ta chỉ hỏi một điều, cuộc tàn sát ông gia trang có mặt các hạ trong đó hay không? triệu chính nghĩa trừng đôi mắt, túc hạ điên rồi à? tiểu phi trầm giọng, ngươi không nhận ta sẽ giết ngươi tức khắc. nếu chỉ nghe không thì câu nói rất tầm thường y như nói đùa, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt đen ngời của tiểu phi thì bất cứ kẻ trong hay ngoài cuộc cũng đều rùng mình s ẵ n g đ á n g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 i a mặt triệu chứng nghĩa sám n g h ệ o lão ta sợ quá gần như muốn xỉu luôn trung nguyên bác nghĩa c h o dù có người muốn cứu cũng không ai dám làm càn g mũi kiếm đã dí vào sát da làm sao cứu được giả lại câu chuyện lại đột biến kỳ dị ai ai cũng đều muốn chờ đợi kết quả cũng không ai nghĩ rằng cuộc tàn sát ông gia trang đổ nợ có bàn tay họ chuyện bằng một giọng gằn gằn, tiểu phi nhắc lại một lần chó lần cuối cùng nhất định không có một lần nào nữa ông thiên kiệt có phải do ngươi hại chết không phải hay không nhìn vào đôi mắt ngời ngời của tiểu phi triệu c h í n h nghĩa bỗng r ủ n g t a y chân rung i ộ n g phải phải công tôn vũ nhảy dựng lên đồ chó má người đã làm ra chuyện tài trời như thế mà lại còn dám vác mặt đến đây làm ra vẻ là người tốt, h ậ c khốn kiếp. Tiểu phi v ụ t cười. Các vị đừng vội giận. cái chết của ông thiên kiệt không dính dáng gì đến hắn cả. Trung nguyên bác nghĩa lại sửng sợ và công tôn vũ vặn lại. nhưng tại sao hắn lại thừa nhận? Tiểu phi nói. hắn chỉ làm sáng tỏ một điều.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 Thiếp phó g i á p nếu cho rằng anh em chúng ta đã vu oan cho ngươi, thì bây giờ đúng là lúc để cho ngươi b i ể n bạch đó. Câu nói thật chậm, hơi cũng không cao, nhưng từng tiếng như rót vào tai thiên hạ, chứng tỏ họ dịch tuy mù nhưng nội lực cực kỳ hùng hậu. Họ thiết vẫn lặng thinh. Công t u n g vũ bước tới gần. Thiếp phó g i á p người có nghe không? Người hãy nói đi. không ai chen h ỏ n g mi cả. ông đại nương, nếu ngươi không nói thì chính ngươi nhận rằng ngươi là hung thủ, nên nhớ chúng ta từ đầu đến cuối không ai dùng kiếm để bức bách người. quay về tiểu phi, thiết giáo kim cương thở ra. phi thiếu gia, tôi thật phụ lòng tốt của thiếu gia, tôi không có lời chi để nói cả. công tông vũ trừng mắt ngó tiểu phi. các hạ có nghe không? chính hắn đã không nói được thì các hạ bảo sao chứ? tiểu phi nói vô luận hắn nói hay không nói, ta tin hắn nhất định không phải là người phản bạn. công tôn vũ giận dữ, sự thật đã như thế, ngươi không tin cũng không được. ông đại nương cười nhạt, hắn không tin thì thôi, chuyện của chúng ta thì tại sao lại phải đợi hắn tin chứ? k i m Phong bạch nói: "Đúng, chuyện của chúng ta không quan hệ gì đến hắn." Tiểu Phi điềm nhiên. Ta đã đến đây, tự nhiên chuyện này đối với ta phải có quan hệ. Công tông vũ thét lên: "Quan hệ cái c o n mẹ gì chứ?" Tiểu Phi rùng vai. Ta đã không tin một, thì không một ai động đến hắn được. Ông đại nương q u á n lớn. người dám can thiệp vô cớ vào chuyện của chúng ta. người dám can thiệp vô cớ vào chuyện của chúng ta. gã t i ề u phu sốc tới. ta giết hắn xem ngươi làm gì ta nào. gã chưa nói giết. thanh búa lớn trên tay gã đã bửa xuống đầu họ thế. với danh hiệu lập tiễn qua sơn, chiếc búa lớn trên tay gã t i ề u phu đã làm cho gã thành danh một thưở.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 mà cả thân hình của thiết giáp kim cương cũng phải b ị n xả làm đôi. Rốt một tiếng khô khan, thanh kiếm của tiểu phi t ừ n ơ i cổ triệu chính nghĩa không biết quay ngược hồi nào cắm ngay vào cán búa, làm cho cán búa của gã t i ề u phu gãy lọt và trớn mạnh đã làm cho gã nhũi luôn. Nếu cứ theo đà đó, thì ngực của gã t i ề u phu sẽ áp ngay vào thanh kiếm và có lẽ cả thân mình gã. cũng sẽ bị tiện làm đôn. nhưng thật là lẻ, cán búa vừa gãy, gã thiều phu vừa nghĩ tới, s n g kiếm của tiểu phi cũng vừa đưa lên đỡ nhẹ lấy cầm của gã. gã thiều phu khựng lại biến hồn, m ộ i trán rịnh ra, và vì mất trớn, gã té xuống đất. trung nguyên bát nghĩa tái mặt, không ai tưởng tượng được có người sử dụng thanh kiếm lại quá nhanh như trở bàn tay như thế. triệu chính nghĩa muốn thừa cơ giáng cho tiểu phi một quyền để giữ thể diện, nhưng nhớ tới thanh kiếm quá mau khi nãy, làm cho lão đâm ngán đứng im. Tiểu phi vẫn thư thả như không, cúi xuống kéo tay họ thiết. Đi, uống vài chén rượu cho ấm rồi hẳn h g a y Thiết giáp kim cương ngơ ngẩn đứng lên như một cái máy. đám cung nguyên b á c nghĩa có mấy người v ă n g hàng ngang cảnh lại. d à kim phong bạch gầm lên không thể đi được tiểu phi nhíu mắt các hạ còn muốn ta làm sao nữa giết các hạ kim phong bạch nhìn trừng trừng và không hiểu tại sao hắn chợt nghe lành lạnh lạnh nơi xương sống bình sinh đã từng giao đấu nhiều trận sinh tử nhưng kim phong bạch chưa hề cảm thấy rùng rợ như bây giờ hắn chợt nhớ trong đời hắn có mỗi một lần đáng nhớ đó là dạo hắn 13-14 tuổi, vị ham đi săn lạc đường đến nửa đêm, hắn gặp một bầy chó sói. Nhưng bây giờ, bây giờ hắn cảm thấy gặp bầy chó sói mà không khí còn có vẻ dễ thở hơn gặp cả thiếu niên này. Dịch Minh h ồ chờ thở hắt ra. Thôi, hãy để cho hắn đi. Ông Đại Nương rít lên. Tại sao để hắn đi? chúng ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết. d ị c h Minh h ồ thả nhiên, kể như cho chó ăn vậy. gương mặt họ d ị c h lạnh băng băng, không giận dữ mà cũng không tức tối. hắn vòng tay hướng về phía Tiểu Phi. các hạ cứ tự tiện, chuyện giang hồ vốn là như thế. Tay kiếm của ai lẹ hơn, kể như người ấy có lý vậy. Tiểu Phi nói: đa tạ sự chỉ giáo. câu nói đó tại hạ nguyện xin ghi nhớ. bọn t u n g nguyên b á c nghĩa trơ mắt nhìn tiểu phi kéo thiết giáp kim cương đi ra. họ nghiến răng trừng mắt nhưng vẫn đứng yên một chỗ vì câu nói của họ dịch được xem như một quyết định. ông đại nương v ụ n g khóc rống lên. tại sao chú lại để cho chúng đi tại làm sao? dịch minh hồ nói giọng buồn. nhị ca nói đúng. còn rừng xanh lo gì củi đốt nếu chúng ta còn sống thì lo chi không có cơ hội phục thù ông đại nương v ụ c nhào tới chụp lấy biên hạo rít lên chú còn mặt mũi nào để mà nói nữa bằng hữu của chú không đó thấy chưa tốt quá mà chú mang họ đến đây mà biên hạo cười chua xót chị nói đúng tôi mang họ đến đây và tôi sẽ đền bùi vừa nói, biên h ả o vừa xé phân thân áo, lao mình ra cửa. ông đại nương sững s ố t kêu lên: "Tam thúc, chú đừng đi!" nhưng biên h ả o đã mất dạng trong trời mưa tuyết. dịch minh hồ khẽ thở ra: "thôi, để hắn đi, hắn sẽ làm nên việc. mong hắn tìm được người bạn ấy." kim phong bạch chớp mắt. nhị ca nói tam ca sẽ tìm. d ị c h Minh Hồn nói: h i ề n đại đã biết, còn hỏi làm gì? Kim Phong Bạch gật đầu. Nếu Tam Ca tìm được con người đó, thì tay kiếm cô gã tiểu tử kể như vô dụng. Triệu Chính Nghĩa v ụ t cười. Thật ra thì Tam Đại Hiệp cũng không cần phải tìm ra ai nữa. Kim Phong Bạch nhướng mắt. Sao vậy? Triệu Chính Nghĩa nói.